Trường 1675, Tống Minh cùng những nhân viên kia lập tức giải tán. Đi đi, lục tư tước nghiêm túc nhìn liệu anh lạc, ừ một tiếng ừm Có việc, đương nhiên có việc, liệu anh lạc đây vỏ bọc kẹo ra, sau đó nhét kẹo que vào trong miệng lục tư tước, vị ngọt này lan tràn ra trong khoang miệng, cô gái cười nói, lục tiên sinh, anh phải nhiều ăn kẹo nha, cố lão ra từ tin tưởng có dạ cần, bởi vì là cố dạ cần, lão mới tin tưởng đến thế, nếu như đổi thành bất kỳ người đàn ông nào. Đều không có khả năng chống lại Mỹ sắc dụ hoặc của Diệp Linh, nhưng anh là cố dạ cần, anh đối với Diệp Linh yêu là thật, nhưng anh trong nội tâm lại cực kỳ lý trí và cảnh giác, phần khắc chế đáy lòng kia là thứ người thường không cách nào địch nổi, Diệp Linh quen cố dạ cần đã bao nhiêu năm, hơn 10 năm, nhưng, lão lại quen cố dạ cần chọn 29 năm, cố dạ gần là ở bên cạnh gã lớn lên, gã sẽ không nhìn lâm người, gã áo đen đụng phải má triệu kia bị bắt rồi. Thái độ gã nhận sai tốt, nói mình ban đêm chạy, chạy quá nhanh nên không cẩn thận đụng người, xử tù gã mấy năm, ết quả xử lý này nằm trong dự liệu của Diệp Linh, cô không hề bất ngờ, cô đơn giản lo liệu hậu sự cho má triệu, ải liên lạc với con cái má triệu, cho bọn họ một số tiền lớn, hôm nay chính là ngày khai trương của Phượng Vũ Cung, Phượng Vũ Cung khách quý nhộn nhịp, hạ tịch quán và huyền, Diệp Linh đứng ở trên lâu, rất nhanh đã thấy được người quen. Trong khu khách quý vip lầu dưới, cố dạ cần đi tới, bên người mang theo tiểu hoa đán trần viên viên, cố dạ cần hôm nay áo khoác đen mỏng, trên khuôn mặt tuần Mỹ đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, anh bị vài lão giám đốc vây quanh, tán gẫu về chuyện làm ăn, anh một tay đút trong túi quần, một tay kẹp điều thuốc, cười nhạt gõ gõ điều thuốc trong cái gạt tàn, vẻ đạm mạc mà lười biếng với tư thái người bề trên rất mê người, ngay cả hạ tịch quán cũng không thể không thừa nhận cố dạ cần là một thương nhân trời sinh. Năm đó cố gia thật sự là dựa vào diệp gia phát đạt, bê, ở thê nhưng, cô ra đên trên tay cô dạ cần mới chính thức đi lên đỉnh phong, có dạ cần cũng trở thành thủ phủ hải thành, trần viên viên bị một ít danh viện bao vây, nhóm danh viện hâm mộ nhìn cô ta, nhìn vị tân sùng này của có dạ cần, viên viên, thì ra cô đang hẹn hò với cố tổng à, cô cũng quá hạnh phúc rồi đó, cố tổng lúc trước quen không ít cô gái, thế nhưng, nhưng cô là bạn gái đầu tiên anh ấy mang ra ngoài giao tiếp đó. Điều này nói rõ cái gì, oa, wow, viên viên, trên cổ cô đang mang dây truyền hồng bảo sao, sợi dây hồng bảo này mấy ngày trước bị lấy ra bán đấu giá, tôi cũng ở đó, tôi thích nó thật lâu, muốn mua, nhưng trên hội đấu giá xuất hiện một đại lão thần bí hãng mắt nó đi, không nghĩ tới lại tới trên cổ cô đấy, ấy, thật sự là sợi dây hồng bảo kia, viên viên, cô mau cho chúng tôi sờ một cái, cái này không phải sờ dây truyền, mà là sờ tiền đó, bị ninh nọt như thế. Trần viên viên cảm giác mình sắp bay lên trời cao, đêm đó có dạ cần dẫn Diệp Linh vào, trực tiếp đuổi cô ta ra ngoài, cô ta còn chưa tình hồn, chật vật tột cùng, không khỏi vì tương lai mình lo lắng, cô ta sợ cố dạ cần chán ghét mà vứt bỏ cô, trực tiếp để cho cô từ tân sùng biên thành cựu ái, từ thiên đường ngã vào địa ngục, thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau, cố dạ cần thư ký liền gõ cửa phòng cô, đưa tới sợi hồng bảo này, làm tân tấn tiểu hoa đán. Cô ta gần đây biết được không ít cao xa phẩm, vừa nhìn liền biết sợi hồng bảo này vô giá, ai cũng biết người đàn ông cố dạ cần này chỉ tiêu rất hào phóng, nhất là đối với người phụ nữ anh từng hẹn hò, cố dạ cần biết kiếm tiền, cũng biết dùng tiền, anh sống cuộc sống rất hưởng thụ xa hoa.